các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 188, 188, nghe cậu là Ngô Bình nhà. Sau đó, ba người em nuôi của Ngô Chấn Đông lấy vợ và lập nghiệp, nhưng nhà họ Ngô thấy nếu bố Ngô Bình lấy vợ thì sẽ tốn tiền nên không cho ông ấy yêu đương gì hết, chỉ ép ông ấy đi làm thuê kiếm tiền. Cuối cùng có một ngày, Ngô Chấn Đông thấy phải tự nắm bắt cuộc đời mình, ông ấy đã lén trốn khỏi Vân Kinh đến huyện Minh Dương. Năm đầu tiên sống ở đây, Ông ấy đã gặp Trương Lệ, hai người nảy sinh tình cảm rồi kết hôn. Ông bà ngoại của Ngô Bình rất hiền lành, họ không hề đòi tiền xính lễ, mà còn dựng một ngôi nhà trong thôn cho Ngô Chấn Đông, hay chính là nhà của Ngô Bình hiện giờ. Áp vơ tim sau đó, hai vợ chồng Ngô Chấn Đông đã có một cuộc sống bình thường như bao người. Tới khi Ngô Bình ra đời, Ngô Chấn Đông mới quay về Vân Kinh thăm nhà. Nhưng lần gặp gỡ đó không hề vui chút nào, Ngô Chấn Đông bị cậu em thứ hai của mình đánh cho gãy một cái xương. Đồ đạc ông ấy mang theo cũng bị bố mẹ quẳng ra ngoài. Xong, Ngô Trấn Đông vẫn nhớ đến ơn dưỡng dục của bố mẹ nuôi nên hàng năm vẫn về thăm họ. Còn người nhà họ Ngô thì vẫn thế, luôn châm chọc ông ấy. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần Ngô Trấn Đông về thăm nhà đều không vui. Nhất là vào một khoảng thời gian trước, nhà họ Ngô bỗng phất lên nhờ bán đất, họ lại càng xem thường Ngô Trấn Đông và nặng lời với ông ấy hơn. Nghe xong những chuyện này, Ngô Bình thầm thở dài một hơi. Bố anh khổ thật. Anh nói, ê mẹ, mẹ những nghĩ tới những chuyện đó nữa. Nếu nhà họ Ngô đã có lời mời thì mình cứ đi xem sao. Trưng Lệ hơi lo lắng, ê tiểu Bình, mẹ sợ con tuổi thân. Ngô Bình cười nói, ê không sao đâu à, mẹ đừng lo. Sau khi an ủi mẹ mình xong, Ngô Bình lái xe đón Ngô My tan học. Giữa đường, anh đã nhận được 500 triệu mà trác khang chuyển khoản, đây là tiền cảm ơn. Khi đón Ngô Mi về đến cổng nhà, anh lại nhìn thấy có mấy chiếc xe đổ ở đó. Một tốt mặc đồ cảnh sát đang đứng bên ngoài xe. Ngô Bình vừa dừng xe thì có một người đàn ông cao lớn đi tới. Người này khoảng hơn ba mươi tuổi, đôi mắt rất sắc sảo. Anh ta gõ cửa xe rồi hỏi: "Cậu là Ngô Bình nhà?". "Đúng". "Các anh là ai?". Ê, "Ngô Bình hỏi". Anh ta cười lạnh nói: "Tôi là Khuất Hành Nghĩa, phó đội trưởng đội điều tra của huyện". Có người báo cảnh sát anh cố ý gây thương tích cho người khác, giờ anh phải đi theo tôi. Phó đội trưởng đội điều tra Ngô Bình nhớ trong đám gây rối ở quan của Mễ Kiến, có một tên từng nói đại ca của mình là phó đội điều tra, không lẽ anh ta đến gây chuyện với anh vì tên đó? Phó đội trưởng đội điều tra đúng không? Ê Ngô Bình cười lạnh nói, cho chức danh quèn thế mà cũng dám động vào tôi à, hay anh không muốn giữ chức vụ này nữa? Nghe thấy thế, khuất hành nghĩa lập tức nổi giận. Nghe chú ý lời ăn tiếng nói đấy tôi có thể gán cho cậu tội uy hp người thi hành công vụ xuống xe mau rồi giơ hai tay lên khuất hành nghĩa đã thò tay xuống hông xem ra nếu ngô bình không phối hợp thì anh ra sẽ sút súng ngô bình cao mày mở cửa xe rồi nói với ngô mi lệ tiểu mi em về nhà trước đi ngô mi lo lắng nhìn anh mình nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe về nhà lập tức có hai người xông lên rồi còng tay ngô bình lại Ngô Bình híp mắt, ngoảnh lại rồi chợt phóng chân khí ra. Khí tức này khiến những người khác không thể chịu nổi, khuất hành nghĩa choáng váng rồi hô lên, "Cơ cậu là cao thủ cảnh giới khí." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net